thích thú với việc nghiên cứu tìm hiểu về sói thảo nguyên. cậu muốn nuôi một con sói nhỏ ngay bên lều để ngày đêm quan sát từ lúc sói còn nhỏ đến khi lớn. ý tưởng chưa thành thì một con sói đã liều lĩnh xông vào đàn cừu của Trần Trận bắt đi một con cừu non. sau sự việc này Trần Trận thuyết phục đám bạn là thanh niên trí thức cùng tham gia bắt sói con. cậu nghĩ là mình phải nuôi một con sói. Để có sự hiểu biết kỹ lưỡng về sói, biết địch, biết ta. Ông Philip đến lều của Trần Trận, hai người trò chuyện khá tâm đắc về cuộc sống của dân du mục và sói thảo nguyên. Ông Philip hướng dẫn Trần Trận cách đặt bẫy. Nhưng khi biết Trần Trận muốn đào bắt sói con, thì ông Pilip tỏ ra không bằng lòng. Bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tô Tên Sói của nhà văn Trung Quốc Khương nhung khi biet tran tran muon đao bat soi con thi ong philip to ra khong bang long bay gio moi cac ban theo doi tiep tieu thuyet to tem soi cua nha van trung quoc khuong nhung bản dịch của trần đình hiến qua giọng đọc việt hùng câu chuyện không sống chút nào với những chuyện mắt mà cậu được nghe liền hỏi em nghe nói sói mẹ tất tử khi bảo vệ con dám cắn người vậy sao con này lại không dám ông già nói thực ra sói thảo nguyên sợ người chỉ có người mới đánh chết sói con sói mẹ đã bị choáng váng bị khói lại thấy người cầm đuốc chui vào sao nó không sợ Con này tuy to sát, nhưng xem ra nó biết hai tuổi, đè lứa đầu Rất đáng thương, hôm nay cậu không hỏi thì chẳng ai muốn nhắc đến đó Các Mai không còn kê cười như lúc thường Lúc này mắt cô có ngấn nước Bây An nói với các sư Mai Ngày mai chú trận lên núi đào sói, con định giúp noi voi cac mai ngay chú một tay Các chú to con chú không lọt hang sói Đêm nay con ngủ cùng các chú để mai đi sớm Các sư Mai nói Được cho con đi Nhưng phải cẩn thận đấy Trần trần vội xua tay Đừng, đừng đi Em sợ có chuyện gì xảy ra Chị thì chỉ có mỗi một cục cưng này Các Mai nói Xuân này tổ mình mới đào bắt được một ổ Còn thiếu ba ổ nữa Không đào cho đủ Ông bao thuận quý lại tế cho trần trận nói thôi chị à thiếu thì thiếu thật đấy em vẫn thấy không nên cho cháu đi thà không đi còn hơn ông sà ôm bay an vào lòng nói bay an không cần đi chắc chắn ta sẽ có một hai con sói lớn không nộp ra sói con thì thay bằng ra sói lớn vẫn hoàn thành định mức ba rưỡi sáng trần trận và dương khắc đem theo hai con chó săn lặng lẽ trào lên đỉnh đồi kề bên dãy núi đen hai con ngựa đã được cột chân ở một chỗ khuất phía sau con nhị lang và con vàng rất nhạy cảm thấy ra đi từ đêm chúng biết là đi săn giờ đây chúng nằm im trên tuyết cảnh sát nhìn tứ phía mây dày che khuất trăng sao thảo nguyên tối đen giá lạnh và đáng sợ trong khuôn viên mấy chục giảm vuông mà chỉ có hai người, mà lại là lúc sói thường xuất hiện. Thấy người là tấn công luôn. Dãy đen như những con thú khổng lồ đè nặng phía sau, khiến trần trần sống lưng lạnh toát. Cậu lo cho hai con ngựa và bắt đầu sợ cho hành động phiêu lưu của mình. Bỗng có tiếng chu của sói từ phía đông bắc vòng tới, trầm như tiếng tiêu, dài, lê thê, dư âm ba bốn phút sau mới tắt. Rồi lại có tiếng chó nàn cùng sùa từ xa vọng lại Hai con chó nằm bên Trần Trần vẫn im lặng Chúng biết quy tắc Nếu là canh đêm thì phải sùa như điên Nhưng nếu là mai phục chờ lệnh tấn công Thì phải im như thóc Trần Trần luồn tay dưới nách con nhị Lan Tay kia ôm lấy cổ nó Trước khi lên đường tương Khắc đã cho hai con chó ăn lực giả Vì ăn no khiến chúng lười nhác mất ý chí chiến đấu Ăn đói thì lại khiến cho chúng đuối sức Thức ăn đã phát huy tác dụng trong cơ thể con nhị lang. Tay Trần Trần ấm sực Cậu úp lòng bàn tay lên cái mũi lạnh ngắt của con chó Nó vẫy đuôi khỏe Có con chó sang bên mình Trần Trần thấy đỡ lo Sau mấy ngày đêm bận tối mất tối mũi Trần Trần rất mệt Tối hôm kia Dương Khắc rủ mấy thanh niên người mông đi bắt sói con Nhưng họ không tin là núi đen có ổ sói Nên không ai chịu đi cùng Lại còn khuyên Hai người đừng đi mà phí công Hai người không chịu Quyết đi bằng được Vậy đến lúc này Chỉ có hai con chó nhà làm bạn Hơi đơn độc, thiếu khí thế Dương khắc ôm chặt con vàng Bảo nhỏ chan chat Đừng sợ nhé Sắp sáng rồi Bàn ngày soi sợ người Ta còn đem theo cả thòng lọng đây này Trần Trần cũng xun như con vàng Cậu cố Trấn tĩnh nói Chúng mình như bộ đội đặc công hoạt động sau lưng địch Hết cả ngái ngủ Dương Khắc cũng cố tỏ ra cứng cõi Đánh tối như đánh giặc cả đấu trí lẫn đấu lực Trong 36 trước Chỉ trừ Mỹ nhân kế Những kế còn lại đều có thể thi thố Bố Pilic quá thật đàm bưu Phải cho chúng một trận mới hạ Trần Trần nói nhưng mà đừng có chủ quan mình thấy 36 trước vẫn chưa đủ để đối phó với sói dương khắc nói ừ đúng vậy đấy chúng mình đang dùng kế lợi dụng sói mẹ về cho con bú để tìm hang sói đó thôi trần trần lệ nói lũ sói sát hại nhiều ngựa quá bố Philip quá bức xúc mà phải ra tay đó thôi hôm nọ mình đi đặt bẫy mới biết nhiều năm nay ông già không bẫy sói Ông không có ý tuyệt diệt họ nhà sói. Trời dạng dần, dãy núi đen không còn giống những con thú khổng lồ nữa, hiện nguyên hình núi đá. Từ phương đông, những tia sáng xuyên qua màn mây mỏng, ngày càng loang rộng trên thảo nguyên. Người vài chó phủ phục trên tuyết. Trần trận chỉ ống nhòm quan sát tứ phía, bù quá dày, mọi vật không nhìn rõ. Cậu chỉ lo, sói mẹ nguyen nguoi va cho phu phuc tren tuyet tran tran chi xương khong nhin ro cau chi lo soi me đuoc suong bu che chở lúc này trở về hang, Thì cả một đêm thức trắng trở thành công cốc May mà bù tản nhanh Biến thành màn sương mỏng lượn lờ trên mặt cỏ Nếu có thú đi qua Màn xương mà lay động là biết liên Bỗng con vàng ngoảnh nhìn phía tây Lông gáy dựng lên toàn thân căng thẳng Con nhị lan cũng ngoảnh nhìn về hướng con vàng Chần trần biết có chuyện Vội chỉ ống nhòm nhìn theo Nơi có mặt đất lau lách mọc đầy Đối liền chân đuối với đồng cỏ Chạy dài theo hướng đông bắc Đây là một nơi vắng vẻ quất gió Là bức màn nguy trang Mỗi khi sói xuất kích trên thảo nguyên Ông già Pilik nói Mùa đông và mùa xuân Đây là nơi sói ẩn nấp di chuyển và ngủ Đồng thời cũng là bãi săn của dân du mục Con vàng và con dị lang Rất có thể đã nghe thấy tiếng chân của sói trong bãi lâu Thời gian đúng Phương hướng đúng Trần trận tin chắc Con sói mẹ sắm về ổ cậu quan sát cẩn thận bên rìa vạt lau đợi sói mẹ xuất hiện người già nói không sai bãi sậy chung buổi xuân ngập nước sói không làm ổ ở đây ổ sói thường ở chỗ cao để tránh lũ chân chân cho rằng trận cho rang du con sói xuất hiện ở hướng nào thì ổ sói vẫn ở sườn núi gần đó hai con chó săn nhìn không chớp vào một bụi cây sậy chân trận nhìn theo cậu giật thót một con sói lớn ló nửa người ra ngoài nó đang nhìn tứ phía hai con chó săn lập tức nằm thấp hơn nữa cằm sát đất cậu và sơn khắc cũng nằm xuống con sói quan sát tứ phía trong một thoáng rồi ra khỏi bụi cây chạy một mạch về cái khe phía đông bắc trần trận vẫn dùng ống nhòm theo dõi con sói cậu thấy con này hao hao giống con sói đã bắt con cừu của cậu con sói chạy nhanh Nhưng dáng cành càng Hẳn là đêm qua nó đã bắt trộm cừu No cành hông Tổng nghĩ Nếu hôm nay chỉ mỗi con sói này Thì chẳng có gì đáng sợ Hai người, hai chó Nhất là có con nhị lang Chắc chắn là đối phó tốt Con sói mẹ trèo lên một cái dốc nhỏ Chỉ cần xem nó rẽ hướng nào Là có thể đoán ra vị trí cái hang Nhưng đúng lúc ấy con sói quay lại nhìn từ phía và nhìn rất lâu về phía hai người hai con chó đang mai phục trần trận căng thẳng đến nghẹt thở chỗ đứng của con sói cao hơn dưới mặt sậy dưới mặt sậy nó không nhìn thấy người nhưng trên đỉnh dốc này rất có thể là nó sẽ nhìn thấy con sói tỏ vẻ sốt ruột Nó chạy quanh tại chỗ hay vòng trù trừ một thoáng rồi bất chợt men theo con dốc thoai thoải chạy một mạch về phía đông dừng lại ở một cửa hang rồi chui tọt vào trong ngon rồi ta có thể vớ cả ổ rồi dương khắc vỗ tay reo lên trần trận cũng phấn khởi vùng dậy thôi lên ngựa mau hai con chó cuống quít chạy quanh hắt hơi liên tục đợi lệnh chủ trần trận bối rối quên cả khẩu lệnh vội chỉ tay về phía hang miệng quát mắt lấy nó Hai con chó lập tức chạy như bay xuống dốc Phóng thẳng về phía cái hang Hai người cũng chạy xuống chân đồi Cởi tay buộc chân ngựa Lên yên ra doi phóng tới Hai con chó đã tới Chõ vào miệng hang mà sủa dữ dội. chần Trần trần trông thấy con nhị làng trồm tới Rồi lại lui ra Nhưng không dám chui vào sâu trong hang Con vàng thì đứng bên sủa gây gắt chợ oai Hai chân cào đất tung toé. Hai người nhào xuống ngựa chạy tới miệng hang bình bầu sục rộng khoảng giật thoát hang bình bầu dục rộng khoảng tám mươi phân con sói cái đang án ngữ được vào hang điên cuồng cắn trả con nhị lan nó còn nhô hẳn nửa người ra ngoài miệng hang sau khi con nhị lang buộc phải rút lui trên trận quăng cái thằng lọng với lên chiếc quốc chim nhằm đầu con sói bổ xuống con sói phản ứng rất nhanh Lưỡi quốc mới sáng xuống nửa chừng Nó đã rụt đầu vào bên trong Rồi lại nhe răng sông ra Dương khắc bồ một nhát nữa Nhưng cũng bị hụt Mấy bận như thế Cuối cùng Trần Trần cũng đập trúng đầu con sói Dương khắc cũng đập trúng một nhát Nhưng con sói vẫn rất hùng hãn Nó lùi sâu khoảng một mét Đợi con dị lang xuống theo Liền được một phát giữa ngực Con dị lang báo me đầy mình Rút ra ngoài Mắt long sòng sọc Sủa lên mấy tiếng rồi lại chui vào Bên ngoài chỉ còn trông thấy cái đuôi phe phải Trần trần chật nhớ thấy cây thòng lọng liền đặt lên Dương khắc hiểu ý dục Phải, phải đấy, trong đấy cổ y duc phai phai đay cầm lấy co no đi Trần trần thòng dây thòng lọng vào miệng hang Con sói chui ra sẽ mắc gỗ Khi ấy có thể dùng quốc chim cùng hai con chó để hạ gục con sói Trần trần căng thẳng tới bức thở không ra hơi Nhưng cậu chưa kịp đặt ngay ngắn cái thòng lọng hình bán nguyệt vào miệng cửa hang Thì con nhị lang đã vướng vào chân sau Tiếp theo, con sói máu me đầm đìa nhảy vọt ra Chân sau dẫm lên cây thòng Con sói trong cái cây thòng run lên như bị điện giật Lập tức chui trở vào, không dám ló đầu ra nữa Trần trần ngó vào, cái hang dốc khoảng 35 độ Sâu 2 mét thì rẽ Không hiểu bên trong còn sâu bao nhiêu nữa Dương Khắc nổi cáu, Quát liền ba tiếng vào hang, Tiếng quá chui vào đất, Không một tiếng vòng, Chân Trận ngồi phệt bên miệng hang than thở, Ôi mình ngốc quá, Đặt thòng lọ ngay từ đầu, Thì con sói này toi rồi, Đúng là phải linh hoạt, Không được sơ sảnh một ly, Dương Khắc lại còn buồn hơn, Cậu bổ nát cuốc chim xuống đất rồi chửi, Mẹ kiếp, Con sói này khinh mình quá, Mình mà có súng á, phải bắn đề sọ nó ra. Trần Trần nói, đã có lệnh cấm nổ súng, vì đây là tuyến một, cậu có súng thì cũng bằng thừa. Dương Khắc nói, thế này chỉ lôi thôi nhỉ, hay là ta đánh bằng pháo nhị thanh? À, thì cũng khác gì nổ súng. Trần Trần chấn tĩnh lại, hạ giọng nói, nếu mà làm kinh động đàn sói trên đường biên, kế hoạch vây bắt sói phá sản, chúng mình sẽ bị chửi mất mặt đó. Với lại, tháo nhị thanh thì sói không chết dương khắc không chịu nói không chết thì cũng sợ mất mật thôi chứ đây là cách đường biên bảy tám mươi dặm sói không nghe thấy tiếng nổ nếu cậu còn ngại thì ta lấy áo khoác bịt kín miệng hang bề ngoài không nghe thấy gì đâu trần trần hỏi nếu nó không ra thì sao dương khắc vừa cởi thắt lưng vừa nói ra là cây chắc tớ nghe mã quan nói sói rất sợ tiếng nổ và bùi thuốc súng chỉ cần thả vào trong hang ba quả pháo nhị thanh là có sóng tiếng nổ, hang kín, tiếng nổ to gấp ba bốn lần đằng ngoài trời, sói rất khoát bị choáng, hang hẹp khói đậm sói sẽ bị sặc, tớ đánh cuộc chỉ ba quả nhị thanh này là nó phải trườn ra cho cậu chộp, cậu cứ đợi đấy, tớ cho là sẽ có cả sói con cùng chạy ra, tớ cứ vơ cả mẹ lẫn con chúng, trần trần nói ơ Thế thì... Làm theo ý cậu Nhưng phải chuẩn bị kỹ một tí Để tới xem còn lối thoát nào nữa không nha Thỏ khôn có tới ba cái hang sói lại càng xanh ma Chắc không chỉ có một hang Người khôn đến mấy Cũng cứ vẫn thua sói Trần trần lên ngựa Dẫn theo hai con chó đi vòng tròn Lấy miệng hang làm trung tâm Và soát kỹ xung quanh Tuyết trắng hang bầu đen nếu có rất dễ phát hiện nhưng trên một diện tích hàng trăm mét vuông không thấy có cái nào cả trần trận xuống ngựa dẫn hai con ngựa ra một chỗ xa cột chân lại rồi cậu quay về chỗ miệng hang đặt thòng lọng bày búa chim vàng gậy cậu thấy con nhị lang cắm cúi liếm vết thương nó lại bị con sói cắn một miếng nữa giữa ức viết vách to bằng hai ngón tay thịt đang co giật nó rất đau nhưng không hề dây la. Hai người không đem theo bông băng, đành dương mắt mà nhìn con nhị lan tự chữa chạy bằng phương pháp cổ truyền của họ nhà chó. Giảm đau bằng cách liếm và khử trùng bằng nước bọt. Đành để về nhà băng bó vậy. Xem ra tất cả vết sẹo trên mình nó đều do sói cắn. Thảo nào trông thấy sói là nó nổi hung lên. Trần trận thấy mình trước đây đã hiểu sai con chó, nó đúng là tống chó bông cò dữ hơn sói. Dương Khắc đã chuẩn bị xong, cậu khoác áo ra, tay cầm ba quả pháo nhị thanh cỡ lớn, miệng ngậm điếu thuốc lá thơm hài hả hà đã châm lửa. Trần Trận vừa cười vừa nói, làm cứ như là dưới hang có giặc nhật không bằng. Dương Khắc cười hì hì, mình nhập ra thì phải tùy tục, bài bản y chang dân địa phương trong hang. Không có chết điện anh Phóng âm đâu mà lo Trần Trần bảo Được rồi Ném vào đi